Nếu không phải phúc cuối Tây môn thánh nhân ra tay thì chẳng phải là đám tổ tiên chết hết. Công dương tiên nheo mắt nói. May mắn, may mắn, suốt chút nữa là xem thường Diêm Xuyên rồi. Công dương buông lôi sốt ruột hỏi. Lão tổ tung, hiện tại nên làm gì? Công dương tiên trầm giọng nói. Ta không tiện ra mặt, Diêm Xuyên này thật tà môn. Bồn lôi, ngươi lập tức quay về gia tộc thỉnh chỉ thị của gia chủ. Công dương bồn lôi mời mịt. À! Công dương tiên lạnh lùng nói. Vì bảo hiểm, ta cần mời thánh nhân xuất thủ. Mọi người kinh ngạc hỏi. Thánh nhân! Công dương tiên trầm giọng nói. Không chỉ như vậy, lần này Diêm Xuyên và Phượng Hoàng tộc kết thù. A ta sẽ đi phượng đế cương vực suối dục phượng đế ra tay. Có lẽ cần cho họ một phần lớn nhân tình, nhưng không sao, bôn lôi, người đi nói cho gia chủ. Công dương bôn lôi lên tiếng. Tôn lệnh. Công dương tiên trầm giọng nói. Diêm xuyên đã đi Tây Ngoại Châu. Số người còn lại chia làm hai nhóm. Một nhóm tìm hiểu mọi hành động của Diêm Xuyên. Một nhóm đi mời thánh nhân và phượng đế. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Tây ngoại châu. Tứ Long rống to. Rai, rai. Diêm Xuyên cửi tứ Long liễn từ trên biển bay vào một cương vực to lớn. Diêm Xuyên bước ra khỏi đại điện. Đứng trên bình đài cùng Doãn hận thiên bạch khởi nhìn về phía xa. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Băng ma cương vực. Doãn hận thiên cười nói. Đúng vậy. Thái tử Diêm động nên lĩnh quân đại chú tại đây mở mang bờ cõi tiếp lụy chiến công hiện hát. Diêm xuyên mỉm cười. Doãn hận thiên hỏi. Băng ma cương vực có băng ma thánh định. Chiếm cứ một lãnh thổ Từ Đông Hán ở Tóa Dương Điện truyền tin Thì thái tử đã chiếm cứ một nửa cương thổ Thánh Phương Bây giờ chúng ta đi băng ma thánh đình hay là đi chỗ thái tử Diêm xuyên gật đầu Nói Nếu đã là chiến tranh của con ta Thì không cần nhúng tay trực tiếp đi chỗ động nơn Tôn lệnh Long liễn bay nhanh Doãn hận thiên dựa theo tin tức mới nhận được từ Đông Hán, bay đi hướng Bắc Văn ma cương vực. Tứ Long bay đi dẫn đến bốn phương chú ý. Không lâu sau Long liễn đi tới một trung quân đại doan. Các quân đội đang tuần tra xung quanh. Tứ Long Sa liễn mới xuất hiện liền khiến đám tướng sĩ cảnh giác. Thật nhiều tướng sĩ bay lên trời. Đứng lại, là ai? Chủ điện trung tâm Bên trong có nhiều tướng lĩnh đứng Đang nhìn một nam nhân nói gì đó với sa bàn Nam nhân này mặc áo đỏ Mặt mày tuấn tú Đầu chân mày có anh khí Tráng có vệt đỏ nhạt giống như lúc Diêm Xuyên sử dụng siêu cấp thần thông Chẳng qua nam nhân không thi triển siêu cấp thần thông đã lộ ra vệt đỏ Nam nhân cầm một cành cây chỉ vào sa bàn. Cành cây này là lễ vật diêm xuyên tặng cho diêm động nơn, đằng yêu tuyệt thế thần binh. Nam nhân chính là diêm động nơn. Diêm động nơn trầm giọng hỏi. Nhìn thấy rõ chưa? Đám tướng sĩ cực kỳ cung kính nói. Đã rõ thư đại xoáy. Trong mắt đám tướng sĩ đầy kính nể không phải bởi địa vị mà thật sự khâm phục tài hoa Diêm Động Nơ lộ ra. Một tiểu binh vọc vào trong đại điện. Báo, đại xoái bên ngoài có tứ Long xa liễn, nhân vật không rõ tới gần. Diêm Động Nơ bất ngờ hỏi. Như thế nào? Diêm Động Nơ và đám tướng lĩnh chậm rãi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện tụ tập ngày càng nhiều cường giả. Một tướng lĩnh cao giọng quát. Đứng lại kêu ngươi đứng lại không nghe sao. Các tướng sĩ dàn hình quân trận vây quanh long liễn. Bạch khởi rống to. To gan. Sát khí phát ra từ bạch khởi. Đám tướng sĩ biến sắc mặt. Tướng lĩnh kia quát dài. Mạnh hổ quân trận dết. Đám tướng sĩ rống to. Rai. Đám tướng sĩ định tấn công Long liễn. Phía xa chỗ chủ điện vang tiếng cao rộng quát. Dường tay. Các tướng sĩ đang định chiến đấu chật khượng lại, ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy diêm động nơ mang theo các tướng lĩnh đứng trên quảng trường chủ điện. Đám tướng sĩ cung kính nói. Đại xoáy. Diêm Động Nơ nhìn Long Liễn trên trời cao, nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cũng nhìn Diêm Động Nơ ở bên dưới. Phụ tử gặp nhau, không khí biến trầm lặng. Tây ngoại châu, băng ma cương vực. Trung quân đại doanh của Diêm Động Nơ. Long Liễn bền bồng trên bầu trời toàn quân cảnh giới. Diêm Xuyên đứng trên Long Liễn, đối diện với Diêm Động Nơ đứng ở cửa chủ điện. Sau lơn, nơn, gơn, diêm động nơn các tướng lĩnh rút binh khí ra ánh mắt nghiêm túc nhìn chầm chầm vào long liễn. Bởi vì trang long liễn ánh mắt bạch khởi bắn ra sát khí khiến lòng mọi người run lên. Người đến là ai? Dám xông thẳng vào trung quân đại trướng. Rất nhiều tướng sĩ chờ đợi diêm động nơn ra lệnh. Khuôn mặt nghiêm túc của Diêm Động Nơ bỗng lộ ra nụ cười đám tướng sĩ nhìn không thấu. Mắt Diêm Động Nơ đầy hưng phấn kêu lên. Phụ thân! Đám tướng lĩnh mờ mịt. Phụ thân! Phụ thân! Tình huống gì? Đại xoái đang kêu người đứng trên lông liễn là phụ thân. Trong phút chốc vô số tướng lĩnh ngây ngẩn. Những tướng sĩ dơ vinh khí chờ đợi sát lệnh cũng mặc cứng đờ. Mọi người ngoái đầu nhìn. Giờ phút này, Diêm động nơn thật sự nở nụ cười hưng phấn. Phụ thân của đại xoáy. Trên lông liễn, Diêm xuyên cũng nở nụ cười, mắt lón ý cười hiền từ. Rai! Lông liễn đáp xuống. Giờ phút này, không có tướng sĩ nào ngăn cản nữa. Băng ma cương vực Trong một thành trì to lớn Phủ thành chủ đặt trên một phù không đảo Đứng bên trên phù không đảo sẽ thấy cả thành trì Trong phù không đảo có một ao tắm ngoài trời Sắc trời âm u Chỉ có ánh trăng rơi ruột Ao lộ thiên bút hơi nhiều sương mù Đám thị nữ vệ đang hầu hạ Trong ao o rất đầy cánh hoa Một thân hình trắng như trứng gà bóc dựa vào vách a nhắm mắt, nằm ngửa ra, hưởng thụ thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Wow! Mười chương 32 Thái Bình Công Chúa Đờ! Ơ là một nữ nhân có khuôn mặt rất nhu mỹ, tóc dài bền bồng, da trắng nõn. Nữ nhân đang hưởng thụ sự bình yên thì có một thị nữ đi đến. Thì nữ cung kính nói, Gẫm công chúa, Nữ nhân không mở mắt, Chỉ biến nhát lên tiếng, a Thì nữ nhẹ nói, Công chúa chỗ Diêm Động Nơ truyền tin tới, Công chúa không quá để ý nói, a Lại đánh thắng trận, Thì nữ giải thích rằng, Không quân doanh của Diêm Động Nơ có một người đến, Diêm Động Nơn gọi kẻ đó là phụ thân. A! Công chúa bỗng mở mắt ra, mắt lón ti sáng. Thị nữ đứng một bên kinh ngạc. Chẳng phải công chúa luôn gai mắt Diêm Động Nơn sao? Tại sao nghe nói đến phụ thân của Diêm Động Nơn thì có phản ứng lớn như vậy? Mắt công chúa sáng lên, hỏi. Ngươi khẳng định. Thị nữ nghiêm túc nói. “A! Vâng, lúc đó Diêm Động nên ở trước mặt mọi người kêu, người kia cử tứ Long liễn, có hai tùy tùm. Công chúa Hưng Phấn nói, Đến rồi. Quả nhiên hắn đã đến, ha ha ha ha ha. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc diện mạo của hắn như thế nào? Có đẹp trai không? Thị nữ kinh ngạc nói, “A có đẹp trai không? Thị nữ khó ước đoán ý tưởng của công chúa. Thị nữ nói. a hắn có lẽ không đẹp bằng mấy người trong phủ của công chúa nhưng có sự uy nghiêm, rất là chính chắn. Công chúa lộ vẽ mặt hưng phấn nói. Đúng đúng, mấy tiểu bạch kiểm này làm sao so sánh với hắn được. Hắn mới là nam nhân chân chính. Rào. Công chúa đứng dậy khỏi a -o. Giọt nước trượt xuống làn da Lộ dáng người cực kỳ mỹ miều Hoàng mỹ Công chúa tự kỹ nhìn thân thể của mình Chậm rãi đạt bước đi tới lan can không xa Thị nữ nhanh chóng lấy sa y phủ lên người công chúa Công chúa đứng trên ban công Nhìn ánh đèn khắp thành Lại nhìn hướng nam xa xôi Công chúa hét lên Đến rồi từ nhỏ ta đã nghe sự tích của hắn. Người đâu, bả giáp, bản cung muốn đi tiền tuyến trung quân đại do anh. Thị nữ lộ vẻ kinh ngạc hỏi. “A! gấp như vậy. Công chúa trường mắt. Không nghe lời bản cung nói sao. Thị nữ vội lên tiếng. Tôn lệnh bằng ma cương vực trung quân đại doanh của Diêm Động Nơ chủ điện Diêm xoáy điện. Một ít tướng lĩnh đã đi ra ngoài. Trong đại điện, Doãn Hận Thiên, Bạch Khởi đứng một bên. Diêm Động Nơ dẫn Diêm Xuyên đi tới trước sa bàn. Diêm Động Nơ như là thấy bảo bối kể kế hoạch của mình cho Diêm Xuyên nghe. Phụ thân nhìn xem, đây là kế hoạch của Hải Nhi. Hài nhi sử dụng kế ly gián. Hiện tại khiến văn ma thánh vương tự mình trừ bỏ phụ tá đắc lực. Ta lại lẻn vào văn ma thánh đình đảo loạn dư luận. Dùng dư luận giấy lên sóng triều phản loạn. Hơn nữa mấy cửa ải này đều là người của ta. Chỉ chờ mấy ngày sau là sẽ một phen bình định văn ma thánh đình. Diêm xuyên cười hỏi. Doãn ác khanh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Doãn hận thiên cười nói. Thái tử thông tụi hơn người. Kế liên quan này xảo diệu tuyệt luôn. Cho dù là chúng thần xuất binh cũng chưa chắc hoàn thiện như của thái tử. Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Doãn ác khanh đã nói như vậy thì đương nhiên kế của con ta hoàn mỹ tuyệt luôn. Diêm động nơ nghe Diêm Xuyên khích lệ thì ánh mắt hưng phấn. Diêm Xuyên nói. Các ngươi ra ngoài trong chừng. Bạch khởi, giãn hận thiên đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Diêm Xuyên nhìn xa vàng trước mắt, hít sâu, nói. Đông nơ, nương của ngươi hiện tại như thế nào? Nghe nhắc tới mặt vũ hề, mặt Diêm động nơ trầm xuống. Diêm động nâng hiếp sâu, nói Phụ thân Lúc trước Hài Nhi đã dùng công tích khiến mẫu thân trước tiên ra khỏi Phượng Sơn. Nhưng hình như mẫu thân không được Thiên Đế chú trọng. Không, là Đại chu Hoàng thất bài xích mẫu thân. Hiện tại mẫu thân bị điều đến một cương vực phái Tây. Ta rất ít có cơ hội gặp mẫu thân. Cho nên mấy năm nay Hài Nhi luôn cố gắng. Hy vọng bằng sự cố gắng của mình cho mẫu thân sống càng tự do hơn. Diêm xuyên xoa đầu Diêm Động Nơn, Hiền Tử nói. Mấy năm nay đã để mẫu tử các ngươi chịu khổ. Diêm Động Nơn cười nói. Không ta và mẫu thân đều biết phụ thân tại Đông Phương phấn đấu cũng cực kỳ vất vả. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Lần này phụ thân đến là muốn mang mẫu tự các ngươi trở lại cả nhà chúng ta đoàn tụ. Ánh mắt Diêm Động Nơn hơi lo lắng nói U, V, W, W, M Ta chỉ lo thiên đế sẽ khó xử. Diêm xuyên trầm giọng nói Yên tâm đi ai cũng không ngăn được ta. Diêm Động Nơn thế này mới vui vẻ nói U, V, K, -w, w, M. Đang lúc hai phụ tử nói chuyện thì ngoài đại điện bỗng vang tiếng cao giọng quát. Thái Bình công chúa giá đáo. Diêm động nơ nhướng mày nói. Thái Bình công chúa. Nàng ta đến làm gì? Diêm xuyên ngoái đầu nhìn ngoài đại điện. Bên ngoài đại điện, Thái Bình công chúa mặc lễ phục cực kỳ hoa lệp. Phần đuôi kéo dài trên mặt đất Sau lưng Thái Bình công chúa đi theo đám thị nữ cẩn thận hầu hạ Thái Bình công chúa chính là công chúa mới nãy đã tắm rửa Thái Bình công chúa mặc lễ phục trông cực kỳ xinh đẹp Các tướng sĩ xung quanh nhìn nàng lộ vẻ si mê Thái Bình công chúa ngẫm đầu từng bước một đi tới Lộ rõ mỹ diêm và kiêu ngạo Thái Bình công chúa đi tới bên ngoài diêm soái điện. Bạch Khởi chặn trước đại điện. Đứng lại. Một thị nữ quát. To gan không biết Thái Bình công chúa sao. Thái Bình công chúa quát. Câm miệng. tung lệnh. Thị nữ lùi ra sau. Mắt Thái Bình công chúa tỏa sáng nhìn Bạch Khởi, nói. Sát thần Bạch Khởi. Võ An Quân Bạch Khởi nhớ mày, nữ nhân trước mắt cực kỳ diễm lệ, nhưng sao ánh mắt quái quái Giọng Diêm Xuyên vọng ra từ Đại Điện Hãy để nàng tiến vào Bạch Khởi gật đầu, nói Tôn lệnh Nghe giọng của Diêm Xuyên, mắt Thái Bình công chúa càng sáng hơn Thái Bình công chúa không thèm để ý tới Bạch Khởi Đạt bước đi vào trong diêm xoáy điện Bạch khởi, doãn hận thiên nhìn nhau cũng bước vào đại điện theo Trong đại điện, diêm xuyên và diêm động nơ đứng ở chỗ xa bàn cùng nhìn ra ngoài đại điện Thái Bình công chúa là người thứ nhất bước vào đại điện Thái Bình công chúa vừa vào đại điện lập tức nhìn chầm chầm vào diêm xuyên Thái Bình Công Chúa liên tục đánh giá Diêm Xuyên càng nhìn mắt nàng càng đầy ý cười. Đám thị nữ đi theo vào. Mờ mịt nhìn Thái Bình Công Chúa. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thái Bình Công Chúa lộ ra biểu tình như vậy. Trên mặt Diêm động nơ lộ vẻ chán ghét nhìn Thái Bình Công Chúa. Thái Bình Công Chúa cười hơi hành lễ. Đại chu thiên đình, Thái Bình công chúa kính chào Thủy Hoàng đế. Thị nữ nhìn Thái Bình công chúa hành lễ kinh ngạc. Mắt ta bị hoa sao? Thái Bình công chúa mà lành lễ với nam nhân trước mắt. Phải biết rằng Thái Bình công chúa ở Đại Chu thiên đình rất ngang ngược là nữ nhi mà thiên đế yêu thương nhất. Thái Bình công chúa trừ đối với thiên đế ra không lạy ai khác, dù có thánh nhân đến chơi thì nàng vẫn không thèm bái. Có thể nói Thái Bình công chúa tụ tập sụn á trong thiên hạ vào mình. Giờ phút này, Thái Bình công chúa lại dịu dàng cúi đầu hướng nam nhân trước mắt. Một số thị nữ dịu mắt. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Thái Bình công chúa... Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! Mười chương 33 xuất binh Tò Thái Bình công chúa nhìn diêm xuyên cười nói Gọi ta Thái Bình là được Trong mắt Thái Bình công chúa là lạ Doãn hận thiên, bạch khởi Đám thị nữ nhìn thấy vẻ mặt của Thái Bình công chúa thấy rất quá dị Bởi vì Doãn hận thiên Bạch khởi Đám thị nữ chỉ thấy ánh mắt đó trên người nam nhân Là ánh mắt háo sắc khi thấy nữ nhân lọa thể Loại mãnh liệt muốn chiếm lấy Diêm động nơ nhíu mày hỏi Thái Bình công chúa Người đêm khuya đến thăm quân doanh của ta không biết là có chuyện gì Thái Bình công chúa nhìn Diêm động nơ trong mắt Vẫn chứa sự chán ghét nhưng đã che giấu rất tốt Thái Bình công chúa nhìn hướng Diêm Xuyên, nói Diêm xoáy lĩnh binh vất vả rồi ta dẫn theo chút rượu khao ba quân, nhưng tiện đến đây không ngờ có thể Thủy Hoàng Đế. Thái Bình công chúa nở nụ cười hấp dẫn nói Thủy Hoàng Đế mới tới Đại Chú, Thái Bình phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Nếu Thủy Hoàng Đế không ghét bỏ thì ngày mai có thể đến hành cung ta. Để Thái Bình chiêu đại thủy hoàng đế không? Diêm động nơ nhướng mày. Diêm Xuyên lắc đầu, nói: Ngày mai không được, ta và nhi tử của mình mới trùng phùng, không có thời gian đi chỗ Thái Bình công chúa dự tiệc. Thái Bình công chúa cười hỏi: A, vậy thì mời ngày sau? Như thế nào, 10 ngày chắc là đủ rồi. Diêm xuyên nhớ mày nhìn Thái Bình công chúa cuối cùng gật đầu, nói Cũng được, giữa trưa mười ngày sau ta sẽ đến hành cung của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa cười nói Tốt Thái Bình sẽ ở hành cung cung kính chờ đại giá của Thủy Hoàng đế. Diêm xuyên gật đầu Thái Bình công chúa lễ phép nói Thái Bình cáo lui Thái Bình công chúa mang theo mọi người đi ra khỏi đại điện. Diêm động nơn há mồm không biết nên nói gì. Vốn muốn nhắc nhở Diêm xuyên chú ý Thái Bình công chúa nhưng đối diện phụ thân gã không nói nên lời. Bạch ca, hân, ơ, y, phương, doãn hận thiên nhìn nhau không biết nên nói gì. Thái Bình công chúa leo lên một xa liễn trong mắt chất chứa hương phấn. Xa liễn bay trở về. Thị nữ như mày quá dị hỏi. Công chúa chúng ta đến là vì gặp Diêm Xuyên kia một mặt sao. Chỉ đưa ra lời mời. Cái này không giống như phong cách của Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa đang chìm đắm trong hương phấn. Mắt Thái Bình công chúa lón tia chiếm hữu nói. Các ngươi không hiểu, nam nhân này khác biệt. Ta muốn hắn chắc rồi Thủy hoàng đế Mùi vị của thủy hoàng đế Ha ha ha ha ha Không ngờ Thái Bình ta có cơ hội đè thủy hoàng đế Đám thị nữ Băng ma cương vực Diêm xoái điện Diêm động nơ muốn nói lại thôi Phụ thân Thái Bình công chúa này Diêm xuyên nhìn nhi tử Mỉm cười nói Không cần lo, vi phụ biết làm như thế nào. Ta đi dự tiệc chỉ vì muốn tìm hiểu tình huống của mẫu thân ngươi. Diêm động nơ gật đầu, nói, U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên trầm giọng nói, Ngươi lập tức khởi động bố cục băng ma thánh đình đi, Phải cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng không được sơ sẩy. Bởi vì có khi một lần qua loa, thường sẽ chôn vùi mạng sống của mình. Diêm động nơ chắc chắn nói. Phụ thân cứ yên tâm, bây giờ băng ma thánh vương đã là chúng bạn xa lánh ta có nắm chắc. Diêm xuyên ngật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Cùng lúc đó, phái nam băng ma cương vực. Trong một thành trì tuyết rơi suốt ngày, quanh thành trì có nhiều cung điện băng, cực kỳ hoa lệ. Bên trên có phu tan khí vận vòng quanh. Nơi này chính là đô triều của băng Ma Thánh Đình, băng Ma Thành. Trong băng Ma Thành, một nam nhân thân thể kết tầm băng lạnh lùng nhìn giáo tràng. Trên giáo tràng có gần vạn tướng sĩ đứng, mắt họ trống rỗng tựa như điêu khắc. Tướng sĩ như điêu khắc cứng ngắt nói. Bái kiến thánh vương. Băng ma thánh vương gật đầu, nói. U, V, K, -W, w, M. Băng ma thánh vương chậm rãi đi vào đại điện ở một bên. Băng ma thánh vương trầm giọng nói. Mọi người ra ngoài hết đi. Tôn lệnh. Đám thị vệ nhanh chóng rời khỏi đại điện. két Cửa đại điện đóng lại, băng ma thánh vương ban đầu uy nghiêm nay biến thành kính. Vù vù vù. Trên đỉnh đầu của băng ma thánh vương chậm rãi bay ra một hoa sen bằng băng. Băng tinh liên hoa chậm rãi xoay tròn. Băng ma thánh vương cung kính nói. Nô bột băng ma, bái kiến liên thần. Băng tinh liên hoa thẳng nhiên nói. U-W-W-M Sắp không thủ được băng ma cương vực Băng ma thánh vương cung kính nói Đúng vậy Nhưng ta có một vạn Văn giáp khôi lỗi Chắc có thể ngăn cản diêm động nơ một phen Liên thần, nô bột đã điều tra ra thân thế của diêm động nơ Hắn là nhi tử của diêm xuyên Băng tinh liên hoa lại phát ra thanh âm À, nhi tử của Diêm Xuyên, bằng ma thánh vương như mày nói. Đúng vậy, Diêm Động Nơn là nhân vật phong ấn tại Đại chu Thiên Đình. Mấy ngàn năm ngắn ngủi liên tục thắng trận. Hiện tại chỉ dựa vào công huân đã có hầu tước, cơ trí hơn người. Tính toán tài tình, lĩnh binh càng là khủy mưu chồng chất. Văn võ cả triều băng ma thánh đình ta không địch lại một mình diêm động nơ. Băng tinh liên hoa chậm rãi xoay tròn. Giọng liên thần âm trầm nói. Diêm xuyên. Có nhi tử như vậy, diêm xuyên thật là có phúc. Băng ma thánh vương hơi lo lắng hỏi. Liên thần, bây giờ ta nên làm sao? Băng tinh liên hoa xoay một lúc nói. Nhi tử như vậy mà phúc của Diêm Xuyên cũng là tai nạn của hắn Ha ha ha ha ha Băng ma thánh vương chật la lên “A! Đúng rồi Liên thần mới nhận được tin tức Hình như chỗ Diêm động nên có người đến Rất có thể là Diêm Xuyên Giọng Liên thần quá dị nói Diêm Xuyên cũng tới Tốt quá Không thể tốt hơn Bắt đầu từ ngày hôm nay, văn ma thánh đình bỗng biến không chịu nổi một kiếp. Diêm động nơ bố trí một đường hát khúc khải hoàng, thậm chí có lúc xuân sẻ quá mức. Báo! Đệ tam lộ quân truyền đến tinh chiến thắng, nói là tả bác quận toàn bộ đầu hàng quân ta. Báo! Đệ nhất lộ quân truyền đến tinh chiến thắng. Thượng cử quận nội loạn. Cử thành chủ bị giết. Quần Long không có đầu. Các thành trì mở rộng cửa với quân ta. Báo, đệ lục lộ quân truyền đến tinh chiến thắng thừa tướng của băng Ma Thánh Đình cùng toàn tộc đầu hàng quân ta. Các chiến báo liên tục truyền đến. Theo Diêm Động Nơ Bố Triết, đại chiến liên tiếp thắng lợi. Diêm Động Nơ Hưng Phấn nói, tốt. Chết mắt kỳ hạn 10 ngày đã đến, Thái Bình công chúa chuyên môn phái thị nữ đến đón Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Võ An Quân, Doãn Hận Thiên, các ngươi tạm thời theo bên cạnh Diêm Động Nơn chờ trẩm trở về. Bạch Khởi, Doãn Hận Thiên đồng thanh kêu lên. Tôn lệnh. Diêm Xuyên dặn dò một phen. Leo lên tứ long liễn Đi theo đám thị nữ Tới hành cung của Thái Bình công chúa Diêm động nơ nhìn theo Phụ thân rời đi Nhìn hướng bạc khởi Doãn hận thiên Hai vị bây giờ tiền tuyến liên tục Báo tin chiến thắng Cùng ta đi tiền tuyến sang bằng Văn ma thánh đình được không Bạch khởi Doãn hận thiên mỉm cười nói Tốt Diêm động nơ hét to một tiếng Chỉnh binh Xuất phát Đại quân rống to Rai Đại quân tiếng Nam Hành cung của Thái Bình công chúa Ở trong phủ Mục Thành Trì Đoàn người Diêm Xuyên Chưa đến mà phủ Thái Bình công chúa Đã có sứ giả đến rồi Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.f.i.r wow. chương 34 hấp dẫn S Ư giả cung kính nói Công chúa, đây là thư thượng quan đại nhân đưa đến. Thái Bình công chúa nhận thư, mở ra xem. Thái Bình công chúa nhớ mày. Mắt Thái Bình công chúa lón ti mất kiên nhẫn nói. Mậu đế kêu ta đừng lơn, A mơ ca, hó dễ diêm xuyên. Tại sao ta làm khó hắn? Sư giả tiếp tục bảo. Công chúa Thượng quan Đại Nhân còn kêu ta nhắn tin cho ngươi. Thái Bình Công chúa trầm giọng hỏi. “A! Thái Bình Công chúa nói cái gì? Sứ giả nói. Thượng quan Đại Nhân nói là Diêm Xuyên không phải bình thường, không thể khinh thường. Những tâm kế nhỏ của ngươi tốt nhất là hãy thu lại, đừng làm hỏng đại kế của Thiên Đế. Còn nữa. Diêm xuyên không phải mấy người trong phủ của ngươi có thể so sánh co chừng chơi với lửa. Mắt Thái Bình công chúa lón ti mất kiên nhẫn nói. Chơi với lửa. Hừ, năm đó các ngươi đối xử với ta như thế nào? Hừ, ta thích chơi rồi sao? Sứ giả đứng một bên không dám nói nhiều. Thái Bình công chúa lạnh lùng nói. Cốt, sứ giả lập tức lùi ra. Tung lệnh Thái Bình công chúa nhìn phong thư trong tay, xẹt xẹt xẹt, chớp mắt phong thư bị xé thành mảnh nhỏ. Thái Bình công chúa hừ lạnh một tiếng. Hờ khi long liễn của Diêm xuyên đến đã là giữa trưa. Long liễn đáp xuống thành, đám thị nữ cung kính nói: "Diêm đế công chúa chờ trên phù không đảo, nô tỳ không tiện đi lên." Xin mời Diêm Đế Diêm Xuyên nhớ mày cuối cùng gật đầu Long liễn để ở dưới phù không đảo Diêm Xuyên cất bước đi lên phù không đảo Trên phù không đảo là một quần cung điện to lớn Hai thị nữ canh giữ ở cửa chủ điện cung kính nói Diêm Đế công chúa chờ ở gậu viện Mời Hai thị nữ chỉ đường cho Diêm Xuyên Hắn gật đầu nhất chân đi vào Thị nữ không đi theo. Diêm xuyên lấy làm lạ nhưng vẫn đi tới hậu viện. Chỗ hậu viện có một bình phong lớn trên bình phong dắt vài bộ áo lót của nữ nhân. Rào rào rào. Đằng sau bình phong vang tiếng nước chảy. Diêm xuyên nhớ mày. Diêm xuyên trầm giọng hỏi. Thái Bình công chúa. Bên trong truyền ra thanh âm kiều mị của Thái Bình công chúa a đã chính ngọ rồi sao? Thủy Hoàng đế, ngươi đến rồi. Chờ một chút, ta lập tức tắm xong ngay. Sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Thái Bình công chúa lại nói. A dạc y phục của ta không có. Thủy Hoàng đế có thể đưa y phục giúp ta không y phục ở trên bình phong ta đã quên lấy. Y phục. Diêm Xuyên nhìn áo lót rắc trên bình phong, cười nhạt. Diêm Xuyên cầm lấy áo lót rắc trên bình phong, Diêm Xuyên chậm rãi bước vào. Hậu viện là một ao lộ thiên, trong ao có sương mù và cánh hoa. Thái Bình công chúa ngâm trong ao da thịt trắng trẻo, thân hình mỹ miều, ở. Trong sương mù như ẩn như hiện, cực kỳ quyến rũ. Nếu đổi là phàm nhân khác nhìn thấy thì sẽ là máu dồn lên não, nhưng ánh mắt của Diêm Xuyên vẫn trong trẻo. Không phải Diêm Xuyên không thích Mỹ nữ chẳng qua tâm tình hắn không chú trọng da thịt nữa. Nếu háo sắc thì lấy thân phận, địa vị của Diêm Xuyên sẽ không tìm được thì thiết tuyệt Mỹ sao? Diêm Xuyên đối diện tình cảnh này không hề lúng cuốn cầm áo lót chậm rãi đi đến bên mép A.O. Diêm xuyên đến gần, nhìn mỹ nhân trong a o càng rõ ràng. Thái Bình công chúa bày ra dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, mắt ngập nước vẽ mặt mặt cho người hái. Diêm xuyên mỉm cười đưa áo lót ra, liếc người Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa vẽ mặt xấu hổ nói. Đa tạ thủy hoàng đế. Thái Bình Công Chúa lấy áo lót, ngón tay thun dài xẹp qua lòng bàn tay Diêm Xuyên, hình như đang ám chỉ cái gì. Diêm Xuyên mỉm cười nói, Thái Bình Công Chúa mời trậm đến là để ta nhìn Thái Bình Công Chúa ra dụt đồ sao. Thái Bình Công Chúa thỏa thẻ, có thể lọc vào mắt của Thủy Hoàng Đế là tâm nguyện của Nô Gia. Thủy hoàng đế trên đường vất vả có muốn xuống đây nghỉ ngơi không? Diêm xuyên đưa ra áo lót, mỉm cười nói. Không cần. Nhưng nếu thấy bình công chúa muốn cho ta xem công chúa ra dục đồ thì trẩm ra tại chiêu đải. Ta ngồi ở đây ngắm vậy. Diêm xuyên nói rồi đi đến một ghế đá. Diêm xuyên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh có nước trặc, hắn rót cho mình một ly. Diêm xuyên vừa uống vừa nhìn Thái Bình công chúa đông cứng trong A.O. Diêm xuyên không bị mỹ sắc của Thái Bình công chúa mê hoặc ngồi đó ngắm. Thái Bình công chúa bỗng có cảm giác quen thuộc. Thái Bình công chúa từng nữ phẫn nam trang tiến vào thanh lâu. Nhìn thấy một vài quý công tử bỏ tiền nhìn nữ nhân thanh lâu cởi áo biểu diễn. Thật giống. Thái độ như xem đồ chơi đó Nữ nhân thanh lâu Thậm chí mình đây không cần bỏ tiền Thái Bình công chúa Chưa từng bị người sỉ nhục như vậy Nàng mất kiên nhẫn Phẽ mặt tức giận Bùm bùm bùm Thái Bình công chúa vỗ nước A o Nước vắng lên che lương A o Sơn Mọi thứ Mấy bộ áo lót lập tức trồng lên Người Thái Bình công chúa Tốc độ cực nhanh Chỉ một giây vụt qua Rào rào rào Nước A o rơi xuống Thái Bình công chúa mặc đồ hoa lệ đứng bên A o Diêm xuyên cười nói Đáng tiếc là nhanh hết quá Mắt Thái Bình công chú lón ti buồn bực Cố nén lửa giận cười nói Đã để thủy hoàng đế chê cười Diêm xuyên mỉm cười nói Thái Bình công chúa thích là được rồi Mới nãy Thái Bình công chúa dụ dỗ Diêm Xuyên nhưng thất bại, lòng cháy lửa giận. Thái Bình công chúa cười nói, Thủy Hoàng đế đến đây là vinh hạnh cho Thái Bình ta đã kêu tất cả hại nhân lùi ra. Sân này có thể nhìn khắp thành cảnh sắc rất đẹp. Hãy để Thái Bình tại đây chiêu đại Thủy Hoàng đế. Diêm Xuyên gật đầu, nói, Mời! Thái Bình công chúa đi tới bên ghế đá Diêm Xuyên ngồi, Phung tay trên bàn đá xuất hiện nhiều món ngon. Đây là mỹ nhân nhưỡng ta tự tay ủ, Thủy Hoàng đế phải nếm thử một phen. Thái Bình công chúa rót một ly mỹ tử cho Diêm Xuyên. Diêm Xuyên gật đầu, nói, Được, Thái Bình công chúa tiến tới gần người Diêm Xuyên. Thủy Hoàng đế, mới rồi là Thái Bình thất lễ, Hãy để ta bồi tội. Đến đây, xin mời Thủy Hoàng đế uống ly này, đừng tức giận với tiểu nữ tử. Thái Bình công chúa cầm mỹ tử đưa đến bên mô Diêm Xuyên, mắt khuyến rũ mê người. Diêm Xuyên nhớ mày nhìn Thái Bình công chúa. Thấy Diêm Xuyên nhớ mày, dường như Thái Bình công chúa càng hơn phấn hơn tay vuốt ngực hắn, sát ngã người vào lòng hắn. Thái Bình công chúa khuyến rũ nói. Thủy Hoàng đế, xin hãy uống cạn ly này. Diêm xuyên không để Thái Bình công chúa mớm cho mà cầm lấy ly rượu. Một tay khác bắt lấy tay Thái Bình công chúa nhẹ vuông. Khiến nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Thái Bình công chúa biến sắc mặt. Mời! Diêm xuyên uống hết ly rượu. Thấy Diêm xuyên uống hết rượu. Mắt Thái Bình công chúa sáng lên. Giờ phút này, hình như Thái Bình công chúa không nóng nảy như mới rồi. Thái Bình công chúa quyến rũ hỏi. Thủy Hoàng đế, ngươi nói xem ta có đẹp không? Diêm xuyên cười hỏi. Đẹp thì sao? Không đẹp thì thế nào? Thái Bình công chúa, ngươi quá để ý bề ngoài. Lấy tu vi hiện tại của Thái Bình công chúa. Biến đổi dung mạo không là việc khó. Thái Bình công chúa như mày nói. Không, đây chính là bộ mặt thật của ta. Diêm xuyên mỉm cười nói. Hôm nay công chúa mời ta đến đây chắc không chỉ vì uống ly rượu đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 10 chương 35 bàn tay Tờ Thái Bình công chúa cười hỏi Vậy ngươi cảm thấy sao? Biểu tình diêm xuyên nghiêm túc nói Ta cảm thấy sao? Có quan trọng không? Không quan trọng Ta muốn biết võ chiếu sắp xếp thê tử của ta còn muốn được đến cái gì? Thái Bình công chúa nghe đến mặt vũ hề thì bực bội nói Mặt vũ hề Lại là nàng ta Hừ, nàng chỉ là một nữ nhi tầm thường. Diêm xuyên lạnh nhạt cười hỏi. Mặc dù Thái Bình công chúa nói không sai nhưng công chúa cảm thấy ngươi so sánh được với thê tử của ta sao? Nếu là sánh bằng thì tại sao lại thẹn quá thành giận? Thái Bình công chúa la lên. Ta không sánh bằng nàng. Ha ha ha ha ha. Tại đại chu thiên đình này trừ mẫu đế của ta ra thì có ai tôn quý bằng ta. Dù là đại chú hoàng thất, tất cả hoàng tử, hoàng tôn, có ai không nhìn sắc mặt của ta làm việc. Ta không sánh bằng mặt vũ hề. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Sánh bằng hay không thì trong lòng Thái Bình công chúa rõ ràng. Ít nhất thế tử của ta có thứ ngươi ghen tị nhưng ngươi thì không. Ghen tịa? Tại sao ta ghen tịa? Sao ta có thể ghen tịa? Thái Bình công chúa nhảy dượng lên, mắt có tơ máu. Thái Bình công chúa nói rồi cầm ly rượu một bên uống cạn. Diêm xuyên trầm giọng phân tiết. Ta không biết Thái Bình công chúa đã trải qua điều gì, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái. Công chúa ghen tị thê tử của ta không phải địa vị của nàng mà là thứ nàng có được. Thê tử của ta có được cái gì? Đối với một công chúa thiên đình thì có thể nói là cả đời phồn hoa, muốn gì có cái đó mới đúng. Điều làm Thái Bình công chúa ghen tị chắc chỉ có thể là về tình cảm. Thái Bình công chúa trầm giọng nói Tình cảm Hà hà hà hà, ta không cần tình cảm, ta có hết tất cả." Thái Bình công chúa lại uống một ly rượu. Diêm xuyên mỉm cười nói: "Có hết tất cả, phải không?" Cảm xúc của Thái Bình công chúa dao động. "Ta nói rồi, ta có hết tất cả." Mặt Vũ Hề quý giá như vậy sao? Khiến người vị nàng chống đỡ áp lực cả thiên đình để tranh đoạt. Ngươi lại vì nàng muốn một mình đối kháng cả đại chú thiên đình của ta Thái Bình công chúa nhìn diêm xuyên, mắt tràn đầy ghen tiệu Rượu trong ly đã cản cảm xúc không ổn định Thái Bình công chúa bị cồn kiếp động, làm nàng biến cuồng ngạo hơn Dù Thái Bình công chúa không uống say nhưng lại càng quấy như đã say Tuy nhiên hiện tại Thái Bình công chúa còn tỉnh táo hơn cả say rượu càng táo bạo. Biểu tình diêm xuyên nghiêm túc nói. Nàng đáng giá ta làm như vậy. Thái Bình công chúa ta đại khái đoán được kế của võ chiếu, ngươi có thể nói cho nàng ta sẽ làm được. Hơn nữa ta phải mang đi mặt vũ hề không ai ngăn được, võ chiếu cũng không thể. Thái Bình công chúa bi thương nói. Ha ha ha ha ha, ha ha ha truyền lời cho mẫu đế. Ha ha ha ha ha ha, vũ hề. Tại sao, nàng ta chỉ là một nữ nhi tầm thường lại có được mọi thứ? Nàng bị nhốt ở phượng sân, bị đều đi phương Tây nhưng ít nhất nàng có thể chờ, hận tưởng nhớ, oán ai đó. Tại sao nàng có hết mọi thứ mà ta ta? Diêm suy nghi hoặc hỏi. Công chúa như thế nào? Bi thương trên mặt Thái Bình công chúa biến vạn vẹo. Nàng có thể chợt, hận tưởng nhớ, oán ai đó, mà ta trượng phu của ta bị mẫu đế ban chết. Ta ôm nhi tử quỳ ở trước điên vang xin chỉ đổi lấy tuyệt tình từ chối. Từ nay về sau ta mới biết không có quyền thế thì chẳng có gì cả. Thái Bình công chúa vừa uống rượu vừa khóc cười nói. Ngươi biết không? Địa vị hôm nay của ta không chỉ riêng là được mẫu đế yêu thương Là ta muốn bà ta ái nấy Ta tự bay bóp chết nhi tử của mình Khi đó con ta đã biết gọi mẫu thân Ha ha ha ha ha Ta bóp chết nó giống như bà ta năm xưa Ha ha ha ha ha không có tiếc thiệu Thái Bình trước kia cũng chết rồi ta là tân Thái Bình, ta phải giống như mẫu đế. Diêm Xuyên nhớ chặt mày. Thái Bình công chúa cuồng cười nói. Không phải ngươi hỏi mẫu đế muốn cái gì sao? Bà ta muốn toàn thiên hạ, ngươi có thể cho bà ta sao? Diêm Xuyên lắc đầu, nói. Toàn thiên hạ. Không có thứ không làm mà trưởng. Thái Bình công chúa đã say. Thái Bình công chúa lắc đầu, nói Ta không có say, ta có tu vi gì. Chút rượu này sao làm ta say được. Diêm xuyên trầm giọng nói Ta biết rượu không khiến đầu Thái Bình công chúa say, là tâm say. Chuyện quá khứ không thể quay lại, khổ hải vô biên. Thái Bình công chúa cười nói Hừ khổ hải vô biên. Ta nói rồi ta đã không phải là Thái Bình trước kia. Ta không chỉ muốn giống như mẫu đế mà còn muốn vượt xa nàng. Ngươi, Thủy Hoàng đế. Ha ha ha ha ha. Hôm nay vì dẫn ngươi đến, hôm nay ngươi đừng đi, hãy thị tẩm cho ta. Ha ha ha ha ha. Thái Bình công chúa nói rồi nhào hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vung tay đẩy Thái Bình công chúa ra. Diêm xuyên nét mặt xa sầm nói, Hừ, ta không có hướng thú quan tâm chuyện của Thái Bình công chúa. Nhưng nếu công chúa còn càng rỡ thì đừng trách ta trở mặt. Ta sẽ không thương hương tiết ngọc. Thái Bình công chúa cười nói, Thương hương tiết ngọc. Ha ha ha ha ha! Ngư cho rằng ta là hương ngọc sao? Tần Thủy Hoàng! Chỉ có đè ngươi thì ta mới cảm thấy ta vĩ đại, ít nhất ta làm chuyện huy hoàng hơn mẫu đế. Ngươi giải du cũng vô dụng, biết vừa rồi ngươi đã uống thứ gì không? Là mỹ nhân nhưỡng không? Đó không phải mỹ nhân nhưỡng mà là hợp hoang thủi. Chỉ cần một giọt, không tổ tiên nào chịu đựng được. Huống chi mới rồi ta không chỉ cho một giọt, ha ha ha ha ha. Dù là thánh nhân cũng không chịu nổi, hợp hoang thủy không phải độc lại có thể kết thiết tình dục của ngươi. Có phải ngươi cảm thấy người nóng bức không? Ha ha ha ha ha! Diêm xuyên nhớ mày nói. Dâm dược! Đúng vậy! Ngươi nói cái gì thi là cái đó đi. Đến đây, ngươi không bị tổn thất gì ta chính là thiên đình đệ nhất công chúa. Ngươi cũng xem như diễm phúc vô biên rồi. Tới đây, Thái Bình ta muốn đè ai thì người đó không có khả năng chạy. Nào nào, để ta cởi y phục giúp ngươi, để ta cởi cho ha ha ha ha ha. Bốp, bỗng có tiếng giòn vang. Thái Bình công chúa đứng im như khúc gỗ trên mặt có dấu tay. Diêm xuyên một bàn tay tác vào mặt Thái Bình công chúa. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ta nói rồi ta sẽ không thương hương tiết ngọt. Phụt. Diêm xuyên há mồm phun ra ly rượu, ly rượu ăn trên mặt có màu đỏ tươi. Thái Bình công chúa bụng mặt, ngẫm đầu, vẻ quyến rũ đã không còn nữa. Thái Bình công chúa trường mắt nhìn Diêm xuyên trong mắt có xấu hổ, vô cùng tức tối. Thái Bình công chúa trầm giọng hỏi. Ngươi không uống rượu Diêm Xuyên cũng không có giải thích Mà là thản nhiên nói Hãy suy nghĩ tiếc thiệu Hãy nghĩ đến nhi tử kêu Thái Bình công chúa là mẫu thân đi Sắc mặt Thái Bình công chúa biến ôm trầm Diêm Xuyên thản nhiên nói Thái Bình công chúa có được tất cả rồi sao Theo ta thấy công chúa không có gì cả Công chúa mất đi mọi thứ, thậm chí mất đi chính mình. Hàn chi thái bình công chúa ghen tị với thê tử của ta, thiên đình đệ nhất công chúa. Ha ha ha ha ha Công chúa không xứng sách dạy cho thê tử của ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 36 gặp nạn. M. Ác Thái Bình công chúa chất chứ căm hận nói. Ngươi ta hận ngươi. Diêm xuyên lộ vẽ khinh thường nói. Hận, có rất nhiều người hận ta. Diêm xuyên thản nhiên nói. Được rồi. Ta đã biết sẽ không tìm hiểu được điều gì từ công chúa. Ta cũng có được thứ mình muốn biết. Đa tại chiêu đãi, Thái Bình công chúa cho công chúa lời khuyên cuối cùng. Thái Bình công chúa nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên, mắt rực cháy lửa giận. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Bản thân không kín mình thì người khác làm sao kín ngươi? Bản thân không yêu mình thì làm sao người khác yêu ngươi? Không có bản thân sẽ chỉ là lòi thiên hạc, diễn trò hề. Hãy ngẫm nghĩ võ chiếu đi. Rồi lại nhìn công chúa có thể Thái Bình công chúa thật sự giống như võ chiếu không? Đường vẽ hổ ngược lại thành chó. Diêm xuyên nói rồi bay ra khỏi phù không đảo. Giờ phút này. Thái Bình công chúa không ngăn cản Thái Bình công chúa. Che gò má hang dấu tay. Vẽ mặt thù hận nhìn hắn rời đi. Rai, rai, rai. Long liễn chậm rãi kéo diêm xuyên bay lên ra khỏi thành hướng tới phương nam Long liễn bay không lâu sau thì chật phía nam có một bóng người bay tới Bóng người kia sốt ruột nói Thánh vương, thánh vương, rai Tứ Long ngừng lại diêm xuyên nhớ mày nhìn người ta xa bay đến Doãn hận thiên sao ngươi đến đây Không phải kêu ngươi đi theo bên cạnh diêm động nơn sao? Giảng hận thiên sốt ruột nói. Thánh vương, liên thần, băng ma thánh vương có liên thần trợ giúp. Vạn liên đại trận mở, thái tử bị bắt rồi. Bạch khởi phá khe hở khiến thần trở về báo tin. Mau lên. Diêm xuyên biến sắc mặt nói. Liên thần, dẫn đường đi. Diêm xuyên bay lên. Lôi Giản Hận Thiên bay nhanh hướng phía nam. Giờ phút này, Diêm Xuyên không rảnh ngồi trên long liễn. Rai, rai, tứ long gầm rống kéo long liễn đuổi theo. Nhưng tốc độ của Diêm Xuyên quá nhanh, chớp mắt đã đến chân trời không còn bóng dáng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Diêm xuyên mang theo dãn hận thiên vọt trên không trung tốc độ khủng bố hình thành tiếng xé gió kim chút chói tai. Dãn hận thiên mau chóng giải thức rằng Thánh vương, vốn chúng ta cùng thái tử đi tiền tuyến chuẩn bị đại quân từ từ tiến công. Nhưng ai ngờ băng ma thánh vương tập trung cả triều đến muốn quyết chiến phúc cuối. Rồi sau đó Diêm xuyên vừa lao đi vừa tìm hiểu tình huống. Giảng hận thiên chua sóc nói. Thái tử muốn một mình đối chiến với băng ma thánh vương ta và Bạch Khởi theo cùng. Nhưng lúc chiến đấu thì trên đầu băng ma thánh vương bỗng bay ra một đoán băng tinh liên hoa. Liên hoa xuất hiện ta và Bạch Khởi liền biết không ẩn, nhưng rốt cuộc không kịp. Giảng hận thiên chua sóc nói. Là liên thần. Khi đó băng ma thánh vương mọc ra hai tay. Xung quanh có gần một vạn khôi lỗi đã ma hóa. Nhanh chóng bày vạn liên đại trận ngăn cách trong ngoài. Bạch khởi nhanh chóng quyết định. Giúp hết sức chém ra một khe hở. Đẩy ta ra ngoài. Khiến ta nhanh chóng bẩm báo cho thánh vương. Diêm xuyên gật đầu nói. Làm đúng lắm Giờ phút này Liên thần đã bám vào người băng ma thánh vương Không thể so với phạm nhân ở phong ấn giới Mặc dù trong lòng Diêm Xuyên cực kỳ lo lắng Nhưng hiện ti hắn rất bình tĩnh Tốc độ của Diêm Xuyên tăng vọt đến nhanh nhất Không lâu sau Diêm Xuyên dãn hận thiên đi tới chiến trường vạn liên đại trận Một mảnh bình nguyên khổng lồ Giờ phút này đã bị băng tuyết phủ lên Trên mặt đất nở từng đó băng liên hoa trong suốt lóng lánh Liên hoa nở toát ra tỉnh khiết ở trung tâm Bình Nguyên vây quanh vô số tướng sĩ Tướng sĩ của Đại Chú Thiên Đình Tướng sĩ của băng Ma Thánh Đình đang chém giết nhau Có nhiều tướng lĩnh công kích một tòa liên sơn to lớn Nói là liên sơn bởi vì do mấy trăm vạn băng liên hoa phủ lên thành đại trận hình núi Rai! Mọi người nhanh chóng ra tay cứu đại xoáy! Phá! Hãy phá cho ta! Âm âm âm! Vô số binh khiếp, Pháp bảo trùng kiếp tác dụng trên vạn liên đại trận. Từng đó liên hoa bị đánh vỡ, nhưng hình như băng liên hoa liên miên bất tận. Vỡ một đó là thì đó mới sẽ sinh ra Doãn hận thiên hét to Thánh vương chính là tại đây Vạn liên đại trận đó nhốt thái tử bạch khởi ở bên trong Âm âm âm Diêm xuyên mang theo doãn hận thiên ngừng lại Giấy lên từng cánh hoa Nháy mắt vô sấu cường giả nhìn đến Diêm xuyên và doãn hận thiên Diêm xuyên trừng mắt toàn thân trên dưới huyết hải cùng cụm đánh ra. Mọi người! Chết mắt huyết hải đầy trời, rậm rạp che trời. Huyết hải vô tận bị diêm xuyên khống chế từ trên trời rán xuống như thiên hà đổ xuống, sông hướng vạn liên đại trận. Âm âm âm! Huyết hải đổ ập xuống, lực lượng mạnh mẽ vô hạn, hư không lắc lư Vạn liên đại trận cũng vạn vẹo dữ dội. Vô số văn liên hoa nổ tung, Nhưng đại trận còn thiếu một chút, Chưa chịu vỡ. Diêm xuyên cao giọng quát. trống thế. Tán thiên đồng quang từ trên trời rán xuống. Âm âm ầm Vang tiếng nổ điếc tay các cường giả xung quanh Bị dư ba trùng kích văn ngược ra. Trong tiếng nổ tuyên, Vạn liên đại trận vỡ nát, giống như lồng chục băng tan vỡ trong khoảnh khắc nổ bốn phía. A A. vô số tướng sĩ bị mảnh vỡ đại trận đụng phải mình đầy với thương trong khoảnh khắc chiến đấu buộc phải ngừng lại. Diêm xuyên thu huyết hải, nhìn hướng trung tâm. Vạn liên đại trận bị phát, bên trong là mặt băng lớn, trên mặt băng có mấy ngàn khôi lỗi gục ngã. Trung tâm có một đón liên hoa bảy sắc to lớn bao bọc bạch khởi. Liên hoa bảy sắc nở rộ ánh sáng chói mắt như hình thành màn sáng to lớn khiến bạch khởi không thể chạy trốn. Bên trên bầu trời liên hoa bẫy sắc có một nam nhân mặt long bào thúc đẩy. Bạch khởi rống to, rai. Bạch khởi hơn u, uh, vinh, quy quy, ơ, uh, một đào đỡ lấy liên hoa bảy sắc. Nam nhân mặc Long vào, có bốn cánh tay trên đầu bền bồng một đoán văn liên hoa. Nam nhân mặc Long vào sắc mặt âm trầm nói. Cái tên thật hung tàn, pháp bảo của liên thần cũng không áp chế được ngươi. Cách liên hoa vẫy sắc không xa có khói đen cuồn cuộn, có một người đứng bên trong, chính là Diêm Động Nơm. Diêm động nơ đứng trong khói đen, mơ hồ chỗ ngực của gã bền bồng một đá liên hoa màu đen. Diêm xuyên phá vỡ liên hoa bẫy sắc, mọi người bên trong nhìn thấy hắn. Vô số khôi lỗi bò dậy vọt nhanh hướng Diêm xuyên. Mọi người! Trong tay áo của Diêm xuyên bỗng vắng ra ba thanh tê. Rơn U Vinh Quy Quy Gòn, bương, gương, kiếm. Ba thanh kiếm Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế. Thái Đế, Ngọc Đế, Thượng Đế xuất hiện trên mặt đất bỗng bay ra ước vạn kiếm khí bắn hướng khôi lội xung quanh. Bạc khởi ở bên dưới liên hoa bẫy sắc hết to. Thánh vương, mặc kệ ta đi, hãy cứu Thái tử trước. Phía xa, băng ma thánh vương mặt lòng ba bỗng nhìn hướng diêm xuyên. Băng ma thánh vương lạnh lùng cười. Ha ha ha ha ha ha Diêm xuyên, đến đúng lúc lắm. Bạch khởi, diêm động nơ, ngươi sẽ cứu ai? Âm âm âm. Trong băng tinh liên hoa đột nhiên lại xuất hiện lực lượng vô cùng ưa hướng băng ma thánh vương. Băng ma thánh vương rống to. Rai, right. băng ma thánh vương lại mọc ra hai cánh tay, lực lượng đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy liên hoa bẫy sắc, phúc chốt đè ép người Bạch Khởi khom xuống. Đại đau của Bạch Khởi xuất hiện nhiều vết rạn, hình như sơ sẩy một chút thì sẽ đè bẹp gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 37 minh vương, giờ, y, e, mân, xuyên hét to một tiếng. Thanh thiên đạo, huyết hải thao thao, tóc dài của diêm xuyên biến đỏ rực kéo tới eo. Huyết hải vô tận xong hướng băng ma thánh vương, âm âm âm. Huyết hải đánh vào người của băng ma thánh vương, gã cười nhạt. Trong khoảnh khắc văn ma thánh phương phát hiện bốn phương tám hướng bỗng có gần ngàn diêm xuyên trồi lên là 1.000 huyết thần tử. Bạo. Âm âm âm. 1.000 huyết thần tử cùng tự bạo. Trong khoảnh khắc huyết hải nổ tung. Chỗ bạo tạc làm hư không vạn vẹo kịch liệt. Thậm chí xuất hiện nhiều vết rạn Bùm bùm bùm. Băng ma thánh vương bị tạc văng ra. Bạch khởi rống to. Khai. Âm âm ầm Một đao ngập trời, liên hoa bảy sắc to lớn bị chém thành hai nửa. Bạch khởi trốn ra. Bạch khởi cứu bạch khởi xong lập tức xong hướng diêm động nơn. Diêm xuyên cấp thật xa đã vỗ một chưởng vào khói đen quanh thân diêm động nơn. Âm âm âm. Khói đen cuồn cuộn tán ra, nhưng liên hoa đen ở ngực diêm động nơ bỗng chui vào thân thể gã. Diêm động nơ thống khổ hét to một tiếng. a Diêm xuyên biến sắc mặt vọt tới. Động nơ! Ngay khi diêm xuyên sắp tới trước mặt diêm động nơ thì gã bỗng vung một đấm đánh hướng hắn. Âm âm ầm Cương quyền to lớn đánh tới, diêm xuyên hơi phượng lại. Diêm động nơ đạp bước bay lên trời tránh đi hắn. Diêm động nơ bắn lên bầu trời, đến trước mặt văn ma thánh vương. Diêm xuyên sắc mặt âm trầm nói. Động nơ! Trong băng tinh liên hoa vang giọng của liên thần. Ha ha ha ha ha ha! Giọng liên thần vang lên. Diêm xuyên, ngươi có biết không? Vốn mọi thứ có thể kết thúc là ta cố ý kéo tới hiện tại, ta cố ý chờ ngươi. Ta muốn ngươi lựa chọn cứu bạch khởi hay cứu Diêm Động Nơn. Đáng tiếc ngươi đã chọn bạch khởi là tự ngươi lựa chọn, không thể trách được ai. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Diêm Động Nơn ở trên trời. Giờ phút này trên mặt Diêm Động Nơn có khói đen lượng lợt. Hình như gã không muốn quay về bên cạnh diêm xuyên. Diêm động nơ co giật, lực lượng đang mãnh liệt tăng vọc. Diêm xuyên tức giận quát. Liên thần, ngươi đã làm gì nhi tử của ta? Giọng liên thần vang lên. Làm gì thì ngươi sẽ biết ngay đây. Chỉ thấy trên bầu trời, khói đen quanh thân diêm động nơ biến mất. Mặt gã biến trắng bệt. Vẽ thống khổ không còn. Thay thế là sự bình tĩnh. Giờ phút này, diêm động nơ nhìn diêm xuyên đã không còn là sùng kính phụ thân mà biến lạnh băng. Bỗng nhiên diêm động nơ vẽ mặt ớt kính nhìn băng tinh liên hoa. Thuộc hạ bái kiến liên thần. Si xào Bốn phía các tướng sĩ kinh ngạc nhìn lên trời. Bạch khởi, doãn hận thiên vẽ mặt kinh ngạc. Cái gì? Bái liên thần Còn nói là thuộc hạ Diêm động nơ tự xưng thuộc hạ với liên thần Con ngư diêm xuyên co rút Giọng liên thần lại vang lên Ha ha ha ha ha ha Diêm xuyên đã đoán được chưa? Diêm xuyên lầm bầm Khốn thần Đứng hàng thứ ba thần thông ở đại thế giới Ánh mắt diêm xuyên lón tia căm hận. Mắt diêm xuyên lạnh lùng hỏi. Là khống thần. Liên thần, người muốn khống chế con của ta. Giọng liên thần vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Đúng vậy. Ta để lại giới này một đó hát liên duy nhất một đó phong ấm một phần thần thông khống thần. Bây giờ dùng lên người diêm động nơn. Khống thần không phải hình thành con rối. Hắn vẫn là hắn. Chỉ là hắn không còn tình cảm. Chỉ có lý trí. Hoàn toàn là lý trí. Còn có trung thành với ta. Diêm động nơ nhìn Diêm Xuyên, khó môi công lên nụ cười lạnh, nhìn hướng văn tinh Liên Hoa, nói. Liên thần thuộc hạ cảm thấy cái tên Diêm động nơ thật khó nghe, thuộc hạ muốn đổi tên. Liên thần bất ngờ hỏi “A, Ngươi muốn đổi tên thành gì? Diêm động nơ nghiêm túc nói Ta có huyết mạch của Minh Phượng Càng có thần thông huyết hải Ta muốn đổi tên thành Minh Vương Liên thần vừa lòng nói Minh Vương Ha ha ha ha ha Tốt! Vậy ngươi tên là Minh Vương Liên thần lại hỏi Minh Vương trong Hắc liên có một chút lực lượng ta phong ấm, hiện tại ngươi cảm thấy như thế nào? Két két két két két két két két két Minh Vương mới sửa tên xong người mắt máy, xương cốt vang tiếng giòn Minh Vương lắc lư đầu, nhìn lên trời, khí thế khổng lồ bắn lên Âm âm âm Đột nhiên, vô số kiếp vân kéo tới Doãn hận thiên nheo mắt nói Tổ tiên kiếp Thái tử sắc độ tổ tiên kiếp Không đúng không phải thái tử nên giết một tổ tiên sao Diêm xuyên sắc mặt khó xem nói Là lực lượng cơn U A Lơn I E Nơm thần Liên thần đã thoát dục huyết trớ chú không có tác dụng với hắn Minh vương ngẫm đầu nhìn kiếp vân trên trời, khóng môi cong lên cười lạnh, vung tay đánh hướng trời. Chượng ống đen to lớn đánh em ne trời. Âm âm ầm Kiếp vân nổ tung, chết mắt vỡ thành bốn, năm mảnh. Xung quanh Minh vương toát ra khí thế nhiếp người. Âm âm ầm Người Minh vương rung run khí thế ngày càng mạnh mẽ. Vù vù vù Bỗng nhiên Minh Vương thân hợp thiên đạo Một thiên đạo màu đen Minh Vương lắc lư đầu Lạnh lùm cười Khô hải giáo chủ Hiểu kiến sầu Ta mơ giáo chủ Ta đã hoàn toàn luyện hóa Lực lượng của ngươi quả nhiên hoàn mỹ Ta đã là tổ tiên tứ trọng thiên Giọng liên thần vang lên Tốt, Minh Vương, thể chất của ngươi tốt hơn ta đã tưởng. Tổ tiên tứ trọng thiên. Ha ha ha ha ha Bây giờ ta ra mệnh lệnh thứ nhất cho ngươi. Minh Vương trầm giọng nói. Xin Liên Thần cứ nói. Liên Thần trầm giọng nói. Hãy tru sát Diêm Xuyên cho ta. Phía không xa, Diêm Xuyên con ngươi co rút. Liên Thần có kế hoạch thật độc ác. Minh vương lên tiếng. Tung lệnh. Trên bầu trời, băng ma thánh vương lộ nụ lạnh lùng cười. Phụ tử tương tàn. 99 đúng là thú vị. Âm âm âm. Một hướng khác, mấy ngàn băng ma khôi lội đã bị ba kiếm thái đế, ngọc đế, thượng đế giết sạt. Vù vù vù. Ba thanh thần kiếm thái đế. Ngọc Đế, Thượng Đế mau chóng biến thành hình người, đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Minh Vương cất bước đi ra, bộ dạng muốn đấu tranh với Diêm Xuyên. Bạch Khởi vẽ mặt hối hận nói, Thánh Vương, thần tội đáng muôn chết, hại thái tử gặp K.I.E.B. Sơn, nạn này.